Nếu mà nói Lý Mộ lúc trước, còn trong lòng hoài nghi đối với vụ án của Triệu Gia cùng với Lâm Nguyễn, sau khi mà cái tên lùng này xuất hiện, một tia hoài nghi kia theo đó tan thành mây khói. Rất hiển nhiên, Triệu Gia cũng không có hoàn toàn tin tưởng hồn phách của Lâm Nguyễn hoàn toàn tiêu tán. Hôm nay mới có gã lùng xuất hiện. Hắn thật ra không phải là không nghĩ ra biện pháp, trải lại trong lòng của hắn đã có mấy loại kế hoạch, chỉ là điều không chu toàn. Lúc này Trương Sơn bỗng nhiên nói, nếu không ta đi thăm dò dòng điệu của quyện lệnh đại nhân xem. Lý Mộ kinh ngạc hỏi, Trương quyện lệnh dám quản chuyện của triệu gia sao? Nếu quyện lệnh đại nhân là hoàng tốt, không sợ cường quyền, vậy thì chuyện này liền đơn giản hơn quá nhiều rồi. Chỉ tiếc là Lý Mộ đối với vị quyện lệnh đại nhân này hiểu biết không nhiều. Trương Sơn so với Lý Mộ ở quyện Nha nhiều hơn vài năm, hắn là rõ tính nết của quyện lệnh không dám Trương Sơn lắc lắc đầu nói nếu là ngày trước triệu gia tính là gì nhưng bây giờ triệu gia sắp kết thân với quận thừa trương quyện lệnh nhát như chuột nào có dám quản chuyện của quận thừa Lý Mộ nói vậy nói cho trương quyện lệnh thì có ích gì đâu Trương Sơn nói ở quyện nhà nhiều năm như vậy ta hiểu đại nhân quyện lệnh đại nhân tuy là bình thường nhát gan sợ phiền phức nhưng mà trong lòng giận rất có chính khí. Dù cho hắn không có dám tự mình động thủ Cũng có thể cho chúng ta chủ ý mà Nếu nói Chỉ là để cho Triệu Vĩnh chết Vậy cũng đơn giản Lý mộ một tia sét Có thể khiến cho gã xuống địa ngục rồi Khó là để cho Triệu Vĩnh đền tội Đồng thời còn khiến cho mọi người Nhận rõ con người của gã Trả cho Lâm Nguyễn sự công bằng Lý mộ nghĩ nghĩ Nhìn về phía Trương Sơn nói Người thử trước xem Dương Khâu quyện nhà Trương Nguyện Lệnh đang ở sảnh uống nước trà, một bộ khoái gõ cửa đi đến. Hắn nâng mắt nhìn, phát hiện là bộ khoái Trương Sơn. Tuổi của Trương Sơn không tính là quá lớn, nhưng mà cũng là người ở huyện nhà lâu đời, thông minh, lại có một chút ánh mắt. Mấy năm qua, chạy trước chạy sau, làm không ít chuyện cho hắn. Trương Nguyện Lệnh nhấp một ngụm trà hỏi, Mặt của ngươi sao vậy? Trên mặt Trương Sơn lỗ ra một nét xấu hổ nói, Không cẩn thận bị giấp ngã. Trương quyện lệnh liệt hắn nói. Không phải ta nói ngươi tốt xấu ngươi cũng họ trương. Trương của hiêu trương tức là kiêu ngạo. Lại bị cái bà vợ trong nhà bắt nạt thành như vậy thật sự là mất mặt trương gia của chúng ta rồi. Trương Sơn đỏ mặt lên dỗ dàng chuyển hướng đề tài nói. Đại nhân, đại nhân thuộc hạ có một vụ án quan trọng muốn hướng ngài bẩm báo. Trương quyện lệnh buông chén trà hỏi. Án gì? Trường Sơn nói, Lâm Gia Thôn có một nữ tử mất tích, thuộc hạ trải qua điều tra, hoài nghi là nàng bị hại đó. Nghe được, trong khu trực thuộc đã xuất hiện án mạng, vẻ mặt của Trương Nguyện Lệnh trở nên nghiêm túc hỏi. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Nói ra xem. Trường Sơn sửa sang là một chút suy nghĩ, mở miệng một lần nữa. Hai tháng trước, Lâm Gia Thôn có một nữ tử mất tích mà dị hôn phu có hôn ước với nàng. Ở dưới tình huống nàng không rõ tung tích, kết thân với người khác. Cái này về tình, về lý đều nói không không rồi, trừ phi. Trừ phi hắn biết nữ tử kia đã không về được nữa. Trương quyện lệnh đập bàn cả giận nói, lập tức mang nam tử đó đưa tới quyện nhà cho ta, bản quan muốn đích thân thẩm vấn. Trương Sơn chuyển hướng lại nói, nhưng mà cái người nọ là triệu gia thành tây đó. Thành Tây Triệu Gia, Triệu Gia Thành Tây, trưởng tử, làm quan ở Trung Châu sao? Trương Nguyện Lệnh nghe vậy, ngẩn ra một phèn, sau đó lập tức nói. Chuyện bắt người tạm thời không dội, án này cẩn thận điều tra đi. Không phải là Triệu Gia kia, mạng người liên quan to lớn, sao có thể trì quản, ngay bây giờ đưa người đến cho ta? Trương Nguyện Lệnh một lần nữa ngồi ngay ngắn, trừng mắt nhìn Trương Sơn, hừ lạnh nói. Khủng kiếp! cho dù là Triệu gia kia thì thế nào, giết người thì đền mạng, người cho rằng bản quan hướng cường quyền quốc phục sao? Đại nhân cương trực công chính tự nhiên sẽ không, nhưng mà Triệu gia này gia tài bạc triệu đó. Ý của người là bản quan sẽ bị mua chuột hả? Thuộc hạ tuyệt đối không quý này, vậy thì còn chờ cái gì nữa? Nhưng mà chủ nhạc phủ của họ Triệu rất có quyền thế, chỉ cần không phải là Triệu gia kia ở huyện Dương không này Hắn có thể làm chủ tất cả, trương quyền lệnh dùng tay áo. Bạn quan mặc kệ là chủ nhạc phụ của hắn là ai, nếu dám ngăn trở, mang về nguyện nhà luôn. Sợ, sợ là không có mang về được đâu. Vì sao? Bởi vì chủ nhạc phủ của hắn là quận thừa đại nhân đó. Hả? Ngươi nói là triệu dĩnh sao? Đúng vậy. Trương quyền lệnh mang nước trà trong chén uống một hơi càng sạch. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, ôn hòa nhìn Trương Sơn. Hắn dậy dậy tài nói, qua đây, qua đây, bản quan có chuyện muốn nói với ngươi. Trong sảnh trước quyện nhà, truyền đến một trận tiếng giang trầm trầm kéo dài. Trương Sơn ôm cái mông tràn đầy dấu chân, kêu to, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Trương quyện lệnh ngực phạp phòng, chỉ vào hắn mắng to, cút, lập tức cút cho lão tử. Cút xa vào, mấy ngày nay bán quan đều không muốn nhìn thấy cái mặt của ngươi. Trương Sơn vừa lăn vừa bò tới cửa, phía sau bỗng nhiên truyền đến Thanh Năm. Đứng lại! Trương Nguyện Lệnh đứng ở trong sảnh hỏi, Thật sự là có việc này sao? Trương Sơn trịnh trọng gật gật đầu nói, Thuộc hạ từng tự mình điều tra, vô cùng chính xác. Đại nhân nếu không tin, có thể phái người đến lâm gia thôn để mà hỏi đo. Trương huyện Lệnh trầm mặt một lát, Đội thẳng mũ quan thẳng nhiên nói, tiểu thư hai ngày nữa là muốn mời bạn thân khuê mặt của nó đến huyện Dương Khâu Du Ngoạn. Bạn của nó chính là Thiên Kim trong lòng bàn tay của quận thừa đại nhân. Người tìm hai người bảo hộ bên người của bọn họ an toàn. Nếu xuất hiện sơ xuất dị, bản quan chém đầu chó của người, nghe rõ chưa? Trường Sơn đứng thẳng nghiêm nghị nói, nghe rõ. Nghe rõ thì cút cho lão tử đi lập tức ngay bây giờ. Trường Sơn thở hỗn hển chạy ra khỏi sân trước. Lý Mộ đứng ở cửa phòng trực, thấy gã tuy là đầy người vết dày nhưng mà nụ cười trên mặt, tách đến tận mang tay kinh ngạc hỏi. Sao, trương huyện lệnh đáp ứng hả? Trương Sơn lắc đầu, chưa có đáp ứng, còn đánh ta một trận nữa. Vậy sao ngươi còn cao hứng vậy? Lý Mộ lắc lắc đầu nói, thôi, ta vẫn dùng biện pháp của mình đi. Trường Sơn phất phất tay, không cần... Lý Mộ khẽ nhíu đuôi lông mày, Sao? Ngươi có biện pháp hả? Trương Sơn cười thần bí. Sơn Nhân tự có diệu kế. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn đối phó với Triệu Vĩnh đầu tiên phải hiểu gã. Thông qua ở phụ cận Triệu Gia cấm điểm cùng với ngoài sáng trong tối điều tra. Lý Mộ và Trương Sơn đối với Triệu Vĩnh có hiểu biết bước đầu. chương 39 Kế hoạch ấ Triệu Gia ở huyện Dương Khâu, xem như thân hào nông thôn tương đối thượng tầng. Triệu Vĩnh làm con trai độc nhất của Triệu Gia, cũng không có nhiễm thói quen của đám công tử quần là áo lụa tầm thường. Hắn đã không ức khiếm người lương thiện, cũng không có hại dân. Trái lại, hắn chịu khổ, chịu khó, hiếu học, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, ngày thường trừ ở nhà học tập, rất ít khi ra ngoài. Loại người tự hạn chế tới cực điểm này, Nếu không phải biết gã rốt cuộc đã làm cái chuyện tán tận thiên lương gì lý mộ đối với gã còn có thể có một chút khâm phục nữa. Trong miệng của Trương Sơn ngậm một cây cỏ đùa chó nói, cái loại người này thật ra rất đáng sợ, bọn họ nổi hung là thật sự độc ác. Ác độc đối với mình, đối với người khác càng ác độc hơn, mày mà hắn cũng có nhu cầu. Trải qua ba ngày cấm điểm cùng theo dõi, Ở trên người của Triệu Vĩnh, Lý Mộ và Trương Sơn phát hiện một ít chuyện không tầm thường. Triệu Vĩnh ba ngày này hầu như là mỗi ngày phải đi rầu sanh một lần, tăng suất cũng sắp vượt qua Lý Tứ rồi. Lý Mộ mặt lộ vẻ khó hiểu hỏi. Người nghe được tin tức có thể sai không vậy? Không phải nói là Triệu Vĩnh bình thường ngày ngày chịu khổ chịu khó hiếu học, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, rất ít ra khỏi cửa nhà sao? Cái này ngươi không hiểu rồi. Trương Sơn phun ra cỏ đùi chó trong miệng nói, hẳn sắp kết thân với con gái của quận thừa, về sao không có cơ hội đến cái loại địa phương này nữa đâu. Đương nhiên, trước khi mất tự do, phóng túng thỏa sức, hơn nữa ta còn nghe nói, con gái quận thừa của chúng ta bộ dạng rất, rất cái kia. Bằng không, đến lượt ai cũng không có đến lượt Triệu Vĩnh đâu. Triệu Vĩnh chỉ sợ cũng biết, cho nên muốn trước khi mà thành hôn càng rỡ hưởng thụ một phen đó. Gã dừa dứt lời, nhìn Lý Mộ cười tủm tỉm nói. Người nói đi, nếu một con gái quận thừa đại nhân thấy một màn như vậy, sẽ nghĩ thế nào? Trương Nguyện lệnh sở dĩ không có dám dễ dàng động vào triệu gia. Nguyên nhân xét đến cùng vẫn là vì quận thừa một tầng quan hệ đó. Nếu không có một tầng quan hệ này, triệu gia ở huyện Dương Khâu căn bản không tính là cái gì. Lý Mộ thừa nhận, hắn bắt đầu nhìn với cặp mắt khác đối với Trương Sơn cái tên mặt ngồi không hưởng này trong đầu chứa cũng không phải là tất cả đều là tiện trường sơn nhìn nhìn cửa lầu xanh cười hề hề nói triệu dính cần một khắc đồng hồ sau mới xuất hiện bây giờ còn có một chút thời gian nếu không chúng ta cược hai dáng đi quyện Dư khâu trên đường hai nữ tử kết bạn mà đi một nữ tử dáng người thon gầy quay đầu lại hỏi triệu gia công tử kia hôm nay sẽ xuất hiện sao Trương Sơn mặt thường phục nhìn nữ tử thon gầy cười ha hả nói Yên tâm đi tiểu thư, ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng rồi Công tử triệu gia kia mỗi ngày lúc này đều sẽ ra ngoài tản bộ, lập tức có thể thấy được Nữ tử thon gầy nhìn một nữ tử khác bên cạnh cười nói Trần tỷ tỷ không cần phải lo lắng, tuy ta chưa từng gặp qua triệu gia công tử Nhưng cũng nghe nói hắn bộ dạng tuấn tú lịch sự, lại chăm học, làm người chính phái mà Tóm lại, lát nữa, thấy là biết. Trần diệu diệu chỉ thẹn thùng cười, biểu cảm trên mặt tràn ngập chờ mong. Thiếu nữ nào mà không hoài xuân, đối với chồng tương lai của mình, trong lòng nàng cũng tràn ngập khát khao. Bởi vậy, mặc dù là không phải quá thân quen với con gái của Trương uyển Lệnh, ở lúc thu được lời mời của nàng, đã cân nhắc thời gian rất ngắn, liền đáp ứng. Chuyến này danh là Du Ngoạn thật ra là muốn sớm nhìn thấy triệu gia công tử sắp kết thân với nàng mà đối với loại hành vi quá rõ ràng muốn đu bám phụ thân của nàng làm kẻ quận thừa bắt quận này á của dương khâu nguyện lệnh nàng cũng coi như nhìn không ra hai bên chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi lý mộ cũng mặc thường phục đi ở chỗ phía sau của ba người dài bước thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái hai nữ tử phía trước dị dáng người thon gầy tên là trương y y là con gái của Trương Uyển Lệnh, một vị khác dáng người đầy đặn là con gái của quận thừa đại nhân. Chuyến này được Trương y y mời đến huyện Dương Khâu để du ngoạn. Nói thân thể của nàng đầy đặn là Lý Mộ dùng từ bảo thủ, thật ra là thân thể của nàng đã có thể xưng là mập tới mức độ nặng rồi. Mặc dù nàng ngẩng đầu, Lý Mộ cũng không có nhìn thấy cổ của nàng. Nếu lấy dáng người của Lý Thanh làm tiêu chuẩn, vị thiên kim này của quận thừa đại nhân Ít nhất cũng bằng được với bốn Lý Thành đó. Cái này cũng giải một nghi hoặc trong lòng của Lý Mộ. Con gái quận thừa, thân phận cao quý cỡ nào? Người theo đuổi đúng ra là vô số, lại vì sao hạ mình gã cho triệu gia? Bây giờ, nghi hoặc trong lòng quáng rốt cuộc được cởi bỏ. Chỉ sợ trừ triệu dĩnh ra, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý kết thân với quận thừa. Dựa theo kế hoạch của Lý Mộ và Trương Sơn, con gái quận thừa một quận luôn chiều từ bé, lòng dạ cao ngạo, cố ý đến nguyện Dương Khâu nhìn lén chồng tương lai. Nếu mà nhìn thấy Triệu Vĩnh đi chơi lầu xanh, còn không trở mặt tại chỗ, hôn sự này tự nhiên cũng liền thất bại. Mấy ngày nay, bọn họ đã sớm thăm dò thói quen nghỉ ngơi của Triệu Vĩnh. Một canh giờ sau bữa trưa, chính là thời điểm hắn ra ngoài mua vui. Quả nhiên, mấy người vào một chỗ trà lâu, vừa mới ngồi xuống không lâu, trương sơn chỉ con đường ở phía dưới nói, thì kia hai vị tiểu thư dị kia chính là triệu gia công tử đó. Trần Diệu Diệu nghe vậy dỗ dàng đứng dậy từ cửa sổ nhìn hướng phía dưới chỉ thấy là một nam tử trẻ tuổi bộ dạng tuấn lãng đi qua trên đường đi thẳng vào một tòa lầu cát đối diện dưới lầu cát đó có mấy nữ tử trang điểm đậm dựa trên lan can cửa vừa phễ phẩy khăn trong tay vừa nói đại gia Đại gia công tử tiến vào chơi chút nha Biểu cảm trên mặt của Trần Diệu Diệu có một chút xấu hổ Nhìn Trương Sơn một cái nói Người sẽ không nhận lầm người chứ Không, không có đâu Trương Sơn kiên định nói Hai ngày trước chúng ta còn từng gặp hắn ở triệu gia mà Sẽ không có nhận lầm Trương Y Y đứng lên qua giải một phèn nói Người nhất định là nhìn lầm rồi Triệu công tử không phải là hạng người như vậy đâu Trên mặt của Trần Diệu Diệu nặng ra một nụ cười miễn cưỡng nói. Hắn là nam nhân, đi những cái chỗ yêu qua đó cũng bình thường thôi, huống chi chúng ta còn chưa thành hố mà. Lý Mộ cùng Trương Sơn liếc nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt của hai người. Sự tình phát triển không như hai người đoán trước, tính nết của dị thiên kim quận thừa này, hoàn toàn khác với bọn họ tưởng tượng. Nàng thế mà lại dễ dàng như vậy, đã thà thứ cho Triệu Vĩnh ruột Sau khi mà tận mắt, Nhìn thấy Triệu Vĩnh vào lầu xanh Cảm xúc của Trần Diệu Diệu hạ thấp Trương Sơn tính thời gian Một khắc nào đó đứng dậy nói Hai vị tiểu thư Trà cũng đã uống xong rồi Chúng ta xuống đi dạo đi Trần Diệu Diệu không còn chút hứng thú du hoạn Trương Y Y đứng lên nói Ta đã biết phụ cận nơi này Còn có một cửa hàng son phấn không tệ Ta sẽ dẫn tỷ tỷ đi xem nha chương 40 Ta không xứng Trần Diệu Diệu không có tâm tình dung ngoạn nhưng mà không chịu nổi trương y y thịnh tình đành phải theo nàng đi xuống lầu. Khi mà đến trên đường vừa lúc nhìn thấy triệu vĩnh từ lầu xanh đi ra một nữ tử lặng lơ kéo tay của triệu vĩnh dịu dàng nói triệu công tử trừ đôi vòng tay kia người ta còn nhìn trúng một khối ngọc bội đó triệu vĩnh ở bộ dị nào đó rất công trên người nàng sợ một cái nói buổi tối hôm nay mang bản công tử hầu hạ thư thái. Ngày mai liền sẽ mua cho người Nữ tử lặng lơ ưa một tiếng lũng niệu nói Được vậy thì người ta Buổi tối sẽ chờ người tới đó Triệu dĩnh Sau khi mà tìm vui xong ra khỏi lầu xanh Đi đến trên đường Thấy một nữ tử dán người cực đồ mập mạp Nhìn thấy nữ tử này Liền khiến cho nhớ tới con gái quận thừa Nghĩ đến hẳn nửa đời sau Phải sống với một nữ nhân như vậy Trong lòng Triệu dĩnh liền khó chịu một trận Hắn dùng ánh mắt chán ghét, nhìn nữ tử này một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Trần Diệu Diệu sâu sắc nhận ra sự chán ghét trong ánh mắt của Triệu Vĩnh, sắc mặt không khỏi tái nhợt, nói với Trương Y Y, ta muốn đi một mình. Trương Y Y có một chút lo lắng nói, được, ta cùng ngươi đi. Không cần, Trần Diệu Diệu lắc lắc đầu, lại nói với dài tên hộ vệ khác ở nơi xa, các người đừng có đi theo. Nhìn Trần Diệu Diệu một mình rời khỏi Lý mộ lắc lắc đầu cảm tháng nói Thật sự là cô nương thiện lương mà Làm con gái quận thừa Tính cách của Trần Diệu Diệu Khiến cho Lý mộ rất bất ngờ Nàng tính cách dịu dàng Còn có một chút tự ti Ai cũng có thể nhìn ra Đương nhiên Trần Diệu Diệu Chưa có trở mặt với Triệu Vĩnh Kế hoạch vốn không chút sơ hở quán Cùng Trương Sơn cũng tuyên bố thất bại Kế hoạch giáp thất bại Trương Sơn thở dài nói, xem ra chỉ có chấp hành kế hoạch ất. Lý Mộ ngẩng ra một phen hỏi, người từ bao giờ có kế hoạch ất? Ta vốn không có muốn dẫn dụng cái đoàn sát thủ này. Trương Sơn thở dài nói, bây giờ xem ra không dùng là không được rồi. Nguyện Dương Khâu, đường chính lầu xanh ở nơi nào đó, có một nữ tử diêm vúa lòe loẹ loẹt theo một thanh niên đi ra, từ trong tay áo lấy ra một đôi vòng tay nhét trong lòng khoáng hắn nói, cái này cầm đi mua rượu uống đi, ngày mai huynh tới, mũi lại cho người một miếng ngọc bội, thích huynh cứ mang ở trên người, không thích, cầm đi. Nam tử chưa nhận lấy dòng ngọc xua tay nói, mũi đeo chơi đi. Nhìn hắn đi trên đường, nữ tử diêm vúa lò lò kia vội vàng hỏi, vậy huynh ngày mai lại đến chứ? Nam tử quay đầu lại thẳng nhiên nói, để xem tình huống đã. Lý Tứ vừa mới từ Lầu Xanh đi ra, liền đã bị người ta một trái một phải đè lại bãi dài. Hắn nhìn lại, phát hiện là Trương Sơn cùng Lý Mộ nghi hoặc hỏi, Các người làm cái gì vậy? Trương Sơn nghi mị nói, tổ chức có một nhiệm vụ phi thường quan trọng muốn giao cho người. Nhiệm vụ gì? Đi cứu lại một nữ tử. Nói cụ thể đi, để cho nữ tử đó yêu ngưới. Lý Tứ xua tai nói, Tình yêu cái thứ này ta chưa bao giờ chạm vào. Các người mời người cao minh khác đi. Trương Sơn cầm lấy cánh tay của hắn nói. Cái này đề cập đến một án mạng. Bây giờ chỉ của ngươi có thể giúp chúng ta thôi. Lý tứ ta đời này cái gì cũng động vào chỉ không động vào tình yêu. Lý tứ thái độ kiên quyết nói. Ta chưa bao giờ làm cái chuyện vi phạm nguyên tắc của mình. Các người nghĩ cách khác đi. Trương Sơn đột nhiên hỏi còn nhớ thanh thanh là như thế nào rời khỏi người không thân thể của lý tứ chấn động hai mắt đỏ đậm nhìn hắn hít thở dần dần nặng nề có một nữ tử tình huống rất giống như người đó trương sơn tiếp tục nói khác nhau là thanh thanh là vì bạc mà rời khỏi người mà khu quân chưa cưới của nữ tử đó liền vì tiền đồ của mình vì thành thân với con gái quận thừa không tiếc tàn nhẫn giết hại nàng dứt xác nơi quan giả không chỉ có thế Cái tên xuất sinh kia còn mời người tu hành mang hồn phách của nàng mà đánh tan đó. Chúng ta bây giờ phải làm chính là để xuất sinh kia đền tội. Trương Sơn nhìn vào Lý Tứ hỏi, cô nương đáng thương như vậy, ngươi thật sự không có muốn giúp nàng sao? gần xanh nổi trên trán Lý Tứ, trong mắt che kính tờ máu, hẳn nhắm mắt hồi lâu sau mở mắt ra hỏi, nói muốn ta làm cái gì? Lý Tứ đã rời khỏi, Lý Mộ nhìn Trương Sơn hỏi, Hắn được không? Trừ cái không kia Trương Sơn vô cùng khẳng định nói Nữ nhân quyện dương khâu Mặc kệ là thiếu nữ hay là thiếu phụ Dưới đến 18 Trên đến 80 Không có hắn không xử lý được Hắn đi lầu xanh Những nữ nhân này cho dù mất tiền ngược Cũng hy vọng hắn lần sau lại đến Từ sau sự kiện ảo cảnh lần trước Lý mộ đã nhìn bằng cặp mắt khác xưa Đổi với lý tứ Cũng không phải là hoài nghi gã Chỉ là thật sự không nghĩ ra Lý Tứ bộ dạng chỉ là trình độ trung bình khá. Nhìn qua còn có một chút suy súc hậm hực Rốt cuộc là có cái nhất nghệ tinh gì mới có thể đồng thời đạt được nhiều nữ nhân ưu ái như vậy chứ. Hắn nếu mà học được cái loại bản lĩnh của Lý Tứ lo gì mà không thu thập được dục tình. Chuyện này dù sao liên quan tính mạng của hắn tìm một cơ hội còn phải lãnh giáo Lý Tứ một chút rồi. Trần Diệu Diệu Mất hồn mất vía đi ở đầu đường, nàng từ trước tới giờ đều không ngờ tới chuyến đi huyện Dương Khâu một lần này, thế mà đạt được kết cục như thế này. Phu quân tương lai, bản tính thấp kém như vậy, nghĩ hẳn là đã nhìn trúng quyền thế của phụ thân rồi, mới đáp ứng hôn sự với nàng. Là bản thân của nàng quá ngây thơ, trên đời này sao có thể có người thích nữ tử như nàng chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng của nàng liền buông rầu một trận. Nàng lo cúi đầu mà không nhìn phía trước Không cẩn thận đụng vào một người Thân thể của Trần Diệu Diệu rung lên Người nọ lại bị đánh bay ra ngoài Ngã xuống đất Trần Diệu Diệu sắc mặt bối rối Đang muốn tiến lên hỏi Người trẻ tuổi bị nàng đánh ngã kia Nhanh chóng bò từ mặt đất đứng dậy Chạy đến bên cạnh nàng Quan tâm hỏi Vị cô nương này người không sao chứ Không sao Trần Diệu Diệu lắc đầu khi mình nhìn về phía thanh niên đó dễ mặt sững sốt bởi vì dáng người của nàng trừ cha mẹ trong ánh mắt của mọi người nhìn nàng, hoặc nhiều hoặc ít đều không có một tia khác thường. Trong ánh mắt của bọn họ có kinh ngạc, có cười nhạo, có khinh rẻ, lại chưa từng có một ai qua ánh mắt như người trẻ tuổi trước mặt. Trong sốt sắng, lo lắng, mang theo một tia quan tâm. Ngoài ra đó là một mảng trong suốt. Người trẻ tuổi nhìn thấy nàng không có việc gì mỉm cười nói Ta tên Lý Sơn, xin hỏi phương danh cô nương. Ở dưới tình huống, không biết thân phận của nàng, từ trước tới giờ chưa qua dùng giọng điệu như vậy để mà nói chuyện với nàng. Trần Diệu Diệu cúi đầu, nhỏ giọng nói. Trần, Trần Diệu Diệu. chương 41, Trạm Quyết. Ba ngày sau, cửa quyện nhà, Trương Y Y kinh ngạc nhìn Trần Diệu Diệu hỏi. Trần tỷ tỷ sớm như vậy, muốn đi sao chứ? Trên mặt của Trần Diệu Diệu tràn đầy không nở Dẫn lắc đầu nói Ba ngày đã rất lâu rồi Muộn nữa phụ thân liền phái người Thế đón ta đó Trương Y Y tiếc nuối nói Cái lần từ biệt này không biết khi nào Mới có thể gặp nhau chứ Trần Diệu Diệu bỗng nhiên cầm tay của nàng nói Y Y cảm ơn muội Trương Y Y nghi hoặc nói Cảm ơn muội cái gì Trần Diệu Diệu mỉm cười nói Bởi vì muội ta mới có thể đến nơi này mới có thể gặp được hắn. Hắn Trương Y Y ngấn ra một phen hỏi là Triệu Dĩnh sao? Không phải Trần Diệu Diệu lắc đầu nói, hắn là một người rất đặc biệt, chỉ có hắn không chê diện mạo cùng dáng người của ta. Hắn nói chỉ có như ta thì mới có thể lấp đầy trái tim của hắn, không chứa nổi người khác nữa. Hắn là thật tâm thích ta đó. Trương Y Y lúc này mới rõ. Cô mấy ngày nay đi sớm về muộn hơn nữa không cho mình đi cùng. Thì ra lén đi gặp một nam tử khác. Nàng nhìn Trần Diệu Diệu nói. Trần Tỷ Tỷ không phải là bị người nào lừa chứ. Trần Diệu Diệu cúi đầu nhìn dáng người của mình cười cười nói. Ta không có giống với mụi. Ta có cái gì để mà hắn lừa ta. Trường Y Y quay đầu nhìn thoáng qua Trương Sơn cùng với Lý Mộ. mỉm môi không có nói gì thêm. Trần Diệu Diệu hít thật sâu nói. Lần này sau khi mà trở về, ta muốn nói cho phụ thân, ta không gã cho Triệu Vĩnh nữa, ta muốn chờ hắn. Hắn nói là 3 năm sau, chờ cho hết thời gian giữ đạo hiếu, hắn sẽ tới nhà ta cầu thân Trương Y Y thở dài nói, thật lòng, hy vọng Trần Tỷ Tỷ gặp phu quân của Tỷ. Trần Diệu Diệu đi rồi, Lý Mộ và Trương Sơn từ trong miệng của Trương Y Y biết được, sau khi mà nàng trở về sẽ quỷ bỏ hôn sự với Triệu gia Lý Mộ thầm thang, nữ nhân ở trong tình yêu chỉ số thông minh quả nhiên giảm xuống rất thấp. Lý Tứ chỉ dùng một cái tên giả, một thân phận giả đã lừa được trái tim của nàng. Trương Y Y khẽ thở dài nói, thật là không biết chúng ta làm như vậy là sai hay là đúng nữa. Lý Mộ nghĩ nghĩ mở miệng nói, nếu cô ấy thật sự gã cho điệu dĩnh cầm thú như vậy mới là bi ai lớn nhất, chúng ta là làm chuyện tốt mà. Trương Y Y ngẩn đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, Lý mộ, ngươi thay đổi rồi nha. Hả? Lý mộ vẻ mặt nghi hoặc, thay đổi cái gì? Trương Y Y nhìn hắn nói, ngươi trước kia không nói ra được lời như vậy đâu. Lý mộ cười cười, con người sẽ luôn thay đổi, sau khi mà chết một lần rồi cũng đã nghĩ thông một số chuyện. À, ngươi thật sự thay đổi trở nên có đảm đương rồi. Trương YY tán thưởng nhìn hắn một cái nói: "Chờ cái vụ án này chấm dứt, ta đi chỗ cha ta để mà thỉnh công cho các ngươi." Sau khi mà Trương y, y rời đi, nơi này chỉ còn lại có ba người bọn Lý Mộ, Lý Tứ dựa chéo vào tường, trong miệng ngậm một cây cỏ, góc 45 độ nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ cái gì. Lý Mộ tựa vào trên tường bên cạnh hắn hỏi: người làm thế nào vậy?" "Cái gì?" Để cho một nữ tử trong vòng ba ngày thích ngươi đó. Muốn học sao? Muốn, muốn học. Lý tử mang cọng cỏ trong miệng nhổ ra nói. Lòng lan chỉ có thể đổi lấy dạ xoái. Để cho một nữ nhân trả giá thật lòng đối với người biện pháp tốt nhất. Chính là ngươi đối với nàng cũng trả giá thật lòng. Thật lòng chỉ có thể dùng thật lòng đến đổi thôi. Lý mộ nhìn hắn hỏi. Ngươi trả giá thật lòng đối với tràng cô nương sao? Lý Tứ nói, ta đối với mỗi vị cô nương đều trả giá thật lòng. Lý Mộ lắc đầu nói, vậy thật lòng của ngươi cũng thật là không đáng tiền rồi. Khóe miệng của Lý Tứ giật giật tự dịu nói, thật lòng vốn là không đáng tiền mà. Lý Mộ trầm mặt chốc lát, vỗ dỗ bờ dài của nói, có một số người gặp lại không bằng không gặp, có một số người hoài niệm không bằng quên đi. Lý Tứ bỗng nhiên nhìn về phía hắn nói, Tiểu thư nói rất đúng, Lý mộ ngươi thật sự đã thay đổi rồi, một con gà non, ngay cả tay của nữ nhân cũng chưa từng nắm, thế mà nói được những cái thứ này với ta. Lý mộ lời tranh cãi với hắn hỏi, ba năm sau, ngươi tính làm thế nào, thật sự đi phủ quận thừa để mà cưới nàng sao? Nàng là một cô nương tốt, trên mặt của Lý tứ hiện ra một nụ cười, lắc đầu nói là ta không xứng, bắt quận quận thành. Trong phủ quận thừa, một nam tử trung niên đang uống trà trên sảnh đứng lên kinh ngạc hỏi. Nói như thế nào, không gã nữa là không gả nữa sao? thanh niên nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nói. bẩm đại nhân, tiểu thư lần này tới huyện Dương Khâu, du ngoạn là giả. Thật ra là muốn thấy Triệu Vĩnh trước, nhưng mà không ngờ bản tính của Triệu Vĩnh kia kém thanh danh hắn quá nhiều. Ngày ngày lưu luyến lầu xanh, hơn nữa không đến một khắc đồng hồ đã đi ra rồi. Nam tử trung niên buông chén trà nói, một khắc đồng hồ cũng không ngắn. Thanh niên nói, một khắc đồng hồ là từ hắn tiến vào lầu xanh đến đi ra, có thể còn phải cộng thêm tấm rửa nữa. À, vậy là có một chút ngắn. Thanh niên nghĩ nghĩ lại nói, tiểu thư ở huyện Dương Khâu đã gặp một nam tử tựa như là thích hắn rồi. Ồ, nam tử trung niên dút dút bộ râu ngắn trên cằm nói, khó trách. Lần này nó trở về rất là vui vẻ Nam tử đó thế nào Thành niên nói Đối với tiểu thư rất tốt Thời điểm tiểu thư giảng hắn ở cùng một chỗ Hắn chưa có hành vi dược lễ Thuộc hạ thấy tiểu thư rất là vui vẻ Cũng liền không có ngăn trở Được Chỉ cần là dịu dịu vui vẻ là tốt rồi Nam tử trung niên Lắc lắc đầu có một chút tiếc nuối Triệu dĩnh kia Chính độ quả hành chi thể Cùng dịu dịu thể chất tương sinh Bản quan tìm rất lâu mới tìm được người, nếu là hai người bọn nó kết hợp, liền có thể bù lại cái chỗ thiếu hụt bẩm sinh của Diệu Diệu, để cho nó đi lên con đường tu hành. Đáng tiếc. Nói xong, hắn chuyển đề tài lại hỏi, nam nhân đó, thân phận thế nào, có hôn phối không? Thành niên nói, Dương Khâu, huyện Nha, Bộ Khoái, Lý Tứ vẫn chưa có hùng phối, khi mà hắn cùng tiểu thư ở chung một chỗ, che giấu tên thật cùng thân phận. Còn cùng với tiểu thư định ra ước hẹn 3 năm. Đại nhân, người này nên xử trí thế nào đây? Người trung niên nói, Diệu Diệu đã định ra ước hẹn 3 năm ngắn vậy thì chờ hắn 3 năm đi. Thanh niên ngẩn đầu hỏi, nếu 3 năm sau hắn không đến? Người trung niên phất phất tài nói, hẹn là chính hắn định ra, đến lúc đó tới hay không, không do hắn. Thanh niên lại hỏi, vậy còn triệu gia, Người trung niên không thèm để ý Diệu diệu đã có người trong lòng rồi Chuyện triệu gia vậy thì thôi đi Bảo người ta đi thông báo cho bọn họ Mặt khác nói cho Dương Khâu quyện lệnh Bảo hắn hơn 2 năm tới đây chiếu cố lý thứ kia một chút đi Tu hành hay là không Không quan trọng Diệu diệu gặp được người mình thích Đã không dễ dàng rồi Thành niên nghĩ nghĩ lo lắng nói Đại nhân người nọ có thể là có mưu đồ hay không Mưu đồ Người trung niên mỉm cười nói, mưu đồ như thế nào, chỉ cần là diệu diệu thích hắn, chỉ cần hắn có thể làm cho diệu diệu vui vẻ, tài phú, quyền thế, hắn muốn cái gì bán quan cho hắn cái đó. Chương 42 Trạm Quyết huyện Dương Khâu, Triệu Phủ Chưa tìm được sao? Triệu Vĩnh nghe hạ nhân báo cáo, cháu mày, cả dân nói, cái tên lùng chết tiệt kia có thể cầm tiền chạy mất rồi hay không vậy? Hắn ở trong phòng, không ngừng đi qua đi lại. Tuy là nói chuyện đó, hắn làm bí ẩn, không có ai biết. Nhưng mà gì để ngừa dạng nhất. Hắn vẫn mời một cao nhân biết đạo pháp, đi lâm gia thôn, nhìn chầm chầm. Không ngờ cao nhân đó, sau khi mà cầm tiền đặt cọc, liền không có xuất hiện nữa. Triệu Vĩnh nhịn không được hoài nghi, hắn có phải là gặp kẻ lừa gạt rồi không? Khi trong lòng quán bực bội, lại có một hạ nhân vội vã chạy vào nói, Thiếu gia... Lão già phu nhân bảo người đi ra, người phủ quận thừa tới đó. Nghe nói người phủ quận thừa tới, Triệu Dĩnh vụng vàng đi ra, lại thấy trong sảnh trước không có khách nhân, trái lại cha mẹ quấn đứng ở đó, vẻ mặt quảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Triệu Dĩnh nhìn bọn họ nghi hoặc nói: "Cha, mẹ, sao vậy? Người phủ quận thừa đâu?" Gia chủ Triệu gia hung hăng tát một cái trên mặt quấn, nghiến răng nói: "Đồ hỗn kiếp!" Ngươi đã làm cái gì? Triệu Vĩnh ôm mặt ngạc nhiên một trận. Con, con, làm sao vậy? Và chủ triệu gia âm trầm nói. Hôn sự của ngươi cùng thiên kim quận thừa đã quỷ bỏ rồi. Cái gì? Sắc mặt của triệu Vĩnh biến đổi. Tuy hắn đã sớm nghe được thiên kim quận thừa chính là gái xấu nổi tiếng. Nhưng mà vì tiền đồ, hắn khẽ cắn môi cũng tiếp nhận. Thậm chí có thể giết vợ chưa cưới ban đầu của hắn. Bây giờ nói cho hắn hôn sự quỷ bỏ Bảo hắn tiếp nhận thế nào đây Triệu dĩnh vừa sợ vừa dội hỏi Vì sao chứ Gia chủ triệu gia Mang một phong thư ném trên mặt hắn nói Thiên kim quận thừa Hai ngày trước đã đến huyện Dương Khâu Dung ngoạn Thấy người ngày ngày lưu luyến lầu xanh Trở về báo cho quận thừa đại nhân Quỷ bỏ hôn ước của các người Thân thể của triệu dĩnh rung lên Tựa như nghĩ tới cái gì Sắc mặt hoàn toàn tái nhợt Phụ nhân kia vẽ mặt hối hận nói Sớm biết như vậy đã không... Gia chủ triệu gia hỏi Đã không cái gì? Ánh mắt phụ nhân trốn tránh lắc đầu nói À không, không có gì Gia chủ triệu gia lộ vẻ hoài nghi hỏi Các người là có chuyện giấu gì ta phải không? Sao có khả năng chứ? Phụ nhân cười gượng hai tiếng nói sang chuyện khác Hôn ước quỷ bỏ thì đã quỷ bỏ đi nghe nói con gái quận thừa mập mạp lại xấu vô cùng cưới cô ta là quỷ quốc cho dĩnh nhi của chúng ta rồi đến lão già uống chén trà bớt giận đi lời của bà vừa mới hạ xuống một hạ nhân từ bên ngoài chạy vào nói lão già phu nhân không xong rồi người của huyện nhà tới nói là thiếu gia liên lụy đến một vụ án mạng muốn bắt hắn dẫn đi huyện nhà hỏi Bóp một tiếng chén trà trong tay của phụ nhân rơi xuống dở nát Thân thể của triệu dĩnh mềm nhũng, ngã bệt xuống đất. Trương quyện lệnh so với triệu gia biết được tin tức triệu dĩnh cùng thiên kim quận thừa đã quỷ bỏ hôn sự sớm hơn. Bởi vì người của phủ quận thừa sau khi mà tới huyện Dương Khâu là đi huyện nhà trước. Bọn họ mới từ triệu gia rời khỏi, trương quyện lệnh đã phái người mang triệu dĩnh bắt lại. Vụ án lâm quyển, quyện nhà cố kỵ, chẳng qua là quận thừa nhúng tay. Hôm nay Triệu Gia và phủ Quận Thừa Đã không còn quan hệ nữa Trương quyện Lệnh cũng không băng khoăn nữa Trên công đường Triệu Vĩnh từ chối không thừa nhận lớn tiếng nói Ta không có giết người Nguyễn Nhi là vợ chưa cưới của ta Ta sao có khả năng giết nàng ấy chứ Mẹ của Triệu Vĩnh Đứng ở phía sau hắn khóc kể Đại nhân quang uổng lắm Nguyễn Nhi chỉ là mất tích thôi mà Trương Nguyện Lệnh Thẳng nhiên nhìn bà ta một cái nói Chúng ta đã tìm được thi thể của Lâm Nguyễn cô nương. Phụ nhân ngẩn ra một phen sau đó đau lòng khóc nói, Con dâu đáng thương của ta, con chết thật là thảm. Đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta, mang hung thủ tróc nã quy án đi. Trương Nguyện lệnh, vũ kinh một đường, lẫn tiếng nói, Triệu Vĩnh, ngươi thật sự không có giết Lâm Nguyễn sao? Triệu Vĩnh, quỳ rạp trên đất, cao giọng nói, Đại nhân, quang uống mà trương nguyện lệnh nhìn hắn một cái nói, ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng là ai, Triệu Vĩnh ngẩn đầu, một khuôn mặt của nữ tử, ở trước mặt hắn, chậm rãi hiện lên, Ô, quỷ, sắc mặt của Triệu Vĩnh, nhảy mắt ra tái nhợt, không còn màu máu, trực tiếp ngất đi, phụ nhân kia, ôm đùi của gia chủ Triệu Gia, thê lương nói, lão già, cứu Vĩnh Nhi, chúng ta chỉ có một đứa con này thôi mà, hắn là một cái mạng người, Người khác cũng là một mạng người, là ta chưa có dạy tốt nó. Hai hàng nước mắt từ trên mặt của nam tử trung niên chạy xuống. Ông nhìn Triệu Vĩnh một cái cuối cùng, thấp giọng nói, Gieo nhân nào, gặt quả nấy, Vĩnh Nhi kiếp sau làm người tốt đi. Mẹ của Triệu Vĩnh thân thể rung lên, dùng ánh mắt cực độ quán độc cùng với phẫn Hận, nhìn ba người bọn Lý Mộ cùng với Trương Sơn, sau đó liền trực tiếp trước mắt tố sầm ngất đi. Chẳng ghét, phẫn hận Đều thuộc về ác tình Triệu Vĩnh đáng chết Mẫu thân của hắn cũng không phải là người tốt gì Đối với loại người này Lý mộ chút tình cảm cũng không lưu Ở sau khi mà lý mộ Mang hồn của Lâm Nguyễn mời đến Án này không có bất cứ sự hồi hộp nào nữa Thẩm vấn Triệu Vĩnh Chỉ là một lần lưu trình nên có Theo luật lệ của Đại Chu Kẻ giết người đền mạng Trương huyện lệnh dùng bút son lên Lập tức định ra tổ chết của Triệu Vĩnh Quyện lệnh tuy không có quyền trực tiếp quyết định sự sống chết của người ta, nhưng mà chỉ cần đưa công dân đi quận thủ phủ, sau khi mà trải qua duyệt lại lần cuối cùng, liền có thể chấp hành. Đại Chu, các quận tự trị, trung quận triều đình, bình thường không có nhúng tay công việc các quận, chuyện lớn nhỏ trong quận đều do quận thủ quyết định. Lấy khoảng cách của huyện Dương Khâu cùng quận thành, một đi một về, chậm nhất, chỉ cần 3 ngày thời gian. Triệu Vĩnh từ luận tội phán định hình phạt cho đến quận thủ duyệt lại đưa hồ sơ chỉ dùng có 2 ngày thời gian. 3 ngày sau Triệu Vĩnh sẽ ở chợ bán thức ăn trạm quyết. Quyện Dương Khâu vốn không lớn, Triệu Gia ở trong quyện cũng có vài phần danh vọng. Ngày Triệu Vĩnh bị chém, quyện Dương Khâu muốn người đều đổ xô ra đường. Trương quyện lệnh tự mình giám sát việc chém đầu. Đào Phủ ở trên đài đợi lệnh. Đào trong tay của hắn là một vật phi phạm, một đao hạ xuống, trừ đầu người rơi xuống đất, ba hồn bảy vía phạm nhân cũng sẽ bị cùng nhau chém chết. Đây là vì phòng ngừa phạm nhân, sau khi mà chết quá thành lệ quỷ, tiếp tục làm hại. Trương Nguyện Lệnh ném một thẻ lệnh, trầm giọng nói, canh giờ đã đến rồi, hành hình. Ảnh đao hiện lên, đầu của Triệu Vĩnh lằn lòng lóc. Trong tiếng kinh hồ của đám người ở chợ bán thức ăn, Tương Uyển Lệnh nhìn Hư vô bên cạnh ái nại nói: "Lâm cô nương, điều bản nguyện có thể làm cũng chỉ là những thứ này. Triệu Dĩnh đã chết, hy vọng ngươi ngày sau đừng có lòng mang quán niệm đi lên tà đạo gây hại nhân gian." "Cảm ơn đại nhân." Lâm Uyển xin ghi nhớ lời của đại nhân dạy bảo. Ở chỗ Hư Du chỉ nghe tiếng không thấy hình. Bản nguyện hộ thiện Không có đảm đương nổi cô nương cảm ơn. Muốn cảm ơn thì cảm ơn bọn Lý Mộ đi. Trương quyện lệnh lắc lắc đầu. Quay đầu nói với Lão Dương đứng bên cạnh. Đang ngủ gà ngủ gật. Nè đừng có ngủ nữa. Bảo người ta nhặt sát tẩy rửa đi. chương 43 ngưng Phách Ngày Triệu Dĩnh bị chém. Quyện Dương Khâu đã xảy ra một chuyện dẫn tới người ta bàn luận sôi nổi. Gia chủ Triệu Gia ở một ngày này bán hết nhà cửa, cửa hàng. Đủ nha hoàng người hầu Cũng mang toàn bộ gia sản nguyên hết ra Chuyển khỏi huyện dương khâu Từ đó về sau không biết tung tích Triệu lão gia Trái lại là một người tốt Chỉ tiếc sinh một bên xuất sinh như vậy cha Ngày lễ ngày Tết Hắn còn phát cháo cho người ăn xin nữa Đúng là nghiệp chướng mà Một chỗ quán trà bên đường Dân chúng rảnh độ nghị luận Có một nam tử cao gầy Dựa vào cửa chính quán trà hỏi Mấy bộ khoái nho nhỏ kia Cũng có dũng khí Tên là gì Tiểu nhị quán trà nghĩ một chút nói Lý mộ, trương sơn, lý tứ Hình như là mấy người này Cảm tạ Nam tử cao gầy gật gật đầu Xoay người biến mất trong dòng người chặt trội Hôm nay là ngày triệu dĩnh bị xử quyết Cần nhắc đến cảnh chém đầu Hắn là rất tàn máu Lý mộ cũng không có đi xem Liễu hàm yên, da giảng giảng Tựa như đi xem náo nhiệt dãn dãn lúc trở về khuôn mặt nhỏ trắng bệt nhìn thấy Lý Mộ đang nhúng máu dịch ăn hiểm thấy chưa ghé lên che miệng xoay người bỏ chạy sắc mặt của Liễu Hàm Yên so với nàng tốt hơn một chút chỉ là dùng ánh mắt hơi khác thường nhìn Lý Mộ nàng đi đến bên cạnh Lý Mộ hỏi ta nghe những người bộ khoái kia nói là người tiếp cái vụ án đó thiết kế để mà triệu dĩnh đền tội trả lâm cô nương sự công bằng sao Lý Mộ lắc đầu nói là hai vị đồng nghiệp của ta, ta chỉ bỏ ra một chút sức thôi. Đây là lời trong lòng của hắn, sự thật cũng chính là như thế. Dụ án lâm quyển là hắn tiếp nhận, nhưng mà không có trương sơn cùng lý tứ hỗ trợ, triệu vĩnh tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy mà đền tội đâu. Sau khi mà triệu gia buôn bán quận thừa ở huyện dương khâu, không ai dám chọc đến. Ngay cả huyện lệnh nó cũng phải kính ba phần, một bộ khoái nho nhỏ thế mà mang công tử của triệu gia đưa lên đạo trường cái này cần phải dũng khí cỡ nào chứ cái này không khỏi làm cho nàng nhìn với một cặp mắt khác xưa đối với lý mộ nàng đứng trong sân tự như có một chút nghĩ không thông hỏi người chẳng lẽ không sợ triệu gia không sợ quận thừa sao ở trước mặt của liễu hàm yên phải duy trì thiết lập nhân vật người sắp chết lý mộ dễ mặt không sợ nói vì sao phải sợ Dù sao, ta không còn bao lâu thời gian để mà sống. Trước khi chết, ta có thể giết thêm mấy cái tên cầm thú, làm thêm cho dân chúng một chút chuyện tốt, cũng không ủng sống một chuyến trên đời rồi. Lý mộ, Lý mộ, mau, ra đây, quyền lệnh đại nhân thưởng cho chúng ta hai tháng bổng lọc nè. Khi mà liễu hàm yên, mặt lộ vẻ khâm phục, Trương Sơn nụ cười đầy mặt từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy nữ tử xa lạ trong sân, ngẩng người hỏi, À cái vị này là vị này là liễu cô nương hàng xóm của ta Lý Mộ trả lời một câu ánh mắt nhìn Trương Sơn thật ra là nhìn Lâm Nguyễn ở phía sau Trương Sơn nàng cũng chưa có hiển lộ trước mặt người khác Trương Sơn và Liễu Hàm Yên đều không nhìn thấy nàng ta về trước nha thấy trong nhà của Lý Mộ có người xa lạ Liễu Hàm Yên liên tính rời khỏi lúc mà gần đi lại nghĩ tới cái gì nói Ta quen biết một vị lão đại phu chuyên trị các bệnh hiểm nghèo muốn mời hắn giúp người khám hay không? Có lẽ hắn sẽ có biện pháp đó. Trương Sơn nghe vậy đánh giá Lý Mộ kinh ngạc nói. Lý Mộ, ngươi sinh bệnh mà, mà bệnh gì? Chuyện khi nào? Sao mà cho tới bây giờ không nghe nói vậy? Liễu Hàm Yên ngẩng ra một phen, sau đó quay đầu nhìn Lý Mộ. Tuy Lý Mộ lần trước ngất xỉu học máu là nàng tận mắt thấy nhưng mà trừ hai lần đó Hắn ngày thường nhìn qua, không khác gì người thường, lời của Trương Sơn lại gợi lên nghi hoặc trong lòng. Tâm tư của Lý Mộ căn bản, không ở trên người của Trương Sơn cùng Liễu Hàm Yên, thậm chí chưa nghe hiểu thứ mà bọn họ nói. Toàn bộ sức chú ý của hắn đều ở chỗ của Lâm Nguyễn. Triệu Vĩnh đã đền tội, cảm ơn ân công, đã trả cho Lâm Nguyễn sự công bằng. Lâm Nguyễn quỳ trên mặt đất, cung kính hướng Lý Mộ dập đầu ba lượt. Mà lúc này, Ở trong mắt Lý Mộ, trên thân thể của nàng bỗng nhiên toát ra một ánh sáng màu đỏ loa mắt. Mặc kệ là người hay là yêu quỷ thực lực càng cường đại, lực lượng cảm xúc liền cường đại. Lý Mộ liền lập tức triển khai thuộc dẫn đường, chỉ trong nhảy mắt, cảm giác thân thể đã bị cái gì lấp đầy, mà cái niềm vui cảm kích của Lâm Nguyễn còn đang cuồng cuộn không ngừng ùa dào. Nếu nói thân thể của hắn là một hồ nước, tình cảm vui sướng của Trương Sơn giống như gáo nước, Lực lượng cảm xúc âm linh Của Trương Dương Thị Như là một dòng chảy nhỏ giọt Mà lực lượng cảm xúc của Lâm Quyển Tựa như Hoàng Hà dở đê Lý Mộ muốn dừng dẫn đường Lại phát hiện mình căn bản không có dừng được Phóc một tiếng Hắn trực tiếp phun ra một ngậm máu đỏ tươi Ngất đi Khi Lý Mộ tỉnh lại Hắn phát hiện nằm trên giường nhà của mình Liễu Hàm Yên vẻ mặt lo lắng Đứng trước giường Trương Sơn ở trong phòng đi tới đi lui Lâm Nguyễn ẩn nắp trong góc, trước hết phát hiện hắn tỉnh lại, trên mặt nhanh chóng hiện ra một nét vui mừng. Lý Mộ chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, Liễu Hàm Yên nhìn thấy, dỗ dàng đỡ hắn dậy hỏi, Sao? Ngươi người không sao chứ? Vẽ mặt của nàng lo lắng cùng với ái nái, lo lắng thân thể của hắn. Ái nái là vì vừa rồi, nàng còn hoài nghi hắn có thể là đang giả bệnh hay không vậy? Lý Mộ lắc đầu nói, Không sao, Đã sớm ngất quen rồi Sắc mặt của Trương Sơn phức tạp đi tới hỏi Ngươi thật sự chỉ có nửa năm thôi sao Lý Mộ nói nếu giận khí tốt cũng có thể không chết được Đầu Nhi biết không vậy Biết Trương Sơn mở miệng ngập ngừng Cuối cùng cúi đầu nói Đầu Nhi nhất định sẽ có biện pháp đó Trên người của Trương Sơn cùng Liễu Hàm Yên Giờ phút này đều có ai tình nồng đậm Nhưng mà Lý Mộ lại chưa hấp thu, chỉ cười cười nói. Các người đi về trước đi, ta muốn một mình nghỉ ngơi một lát. Sau khi mà Trương Sơn cùng Liễu Hàm Yên rời khỏi, Lâm Nguyễn từ trong góc đi tới lẩm bẩm. Ẩn công, thân thể của ngài. Lý Mộ cười cười nói. Không sao, quả thật, thuộc về linh thể, phi thường mẫn cảm đối với linh hồn. Mà bảy phách thuộc về thân thể, chúng nó nhìn không ra vấn đề thân thể của hắn. Chỉ là bản năng cảm thấy hắn so với người có bảy phách dễ dàng tới gần hơn. Đến bây giờ, Lý Mộ cũng chưa nghĩ thông. Con ác quỷ kia là như thế nào mà nhìn ra hắn bảy phách mất hết. Chuyện tạm thời không nghĩ ra, hắn liền không nghĩ nữa. Một lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyễn. Triệu Vĩnh đã chết rồi, kế tiếp người có tính toán gì? Đi U-đô sao? Lâm Nguyễn gật đầu nói, nơi đó mới là nơi ta nên đi. Lý Mộ gật đầu nói, đi đi. Kiếp sau, làm trâu làm ngựa bảo đáp ân tình của Ngài. Lâm Nguyễn cuối cùng hướng hắn dập đầu ba lần, bóng người hư ảo, biến mất. Sau khi Lâm Nguyễn rời khỏi, toàn bộ căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Trường 44, Thư phụ, Lý Mộ khoanh chân ngồi trên giường, ngủ tâm hướng thiên, có thể cảm nhận được tình cảm vui sướng mạnh liệt mênh mông trong cơ thể. Trên mặt hắn hiện ra một tia kích động, nhắm mắt, vừa dẫn đường pháp lực dẫn chuyển, vừa thấp giọng lẩm bẩm. Tổ khí củ hồi, chế phách tà gian, thiên thú thủ môn, kiêu nữ chấp quan, bảy phách hòa nhu, giữ ngã tương an, bất đắc, động động, kháng sát hình nguyên. Sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt, mở miệng nói, thi cẩu, ngưng, chữ ngưng hạ xuống. Dù số ánh sáng đỏ trong cơ thể của hắn Đều biến mất trong thân thể Cùng lúc đó Lý mộ cảm thấy trong thân thể Tựa như có thêm một cái gì Lại tựa như cái gì cũng không có Nhưng mà pháp lực trong cơ thể của hắn Ở vừa rồi trong nhảy mắt đó Tăng trưởng mấy lần Cái này nói rõ Hắn phát thứ nhất đã ngừng Tác dụng thi cẩu là cảnh giác Có thể khiến cho hắn dưới bất cứ tình huống nào Đều có thể phát hiện nguy hiểm tiếp cận Không chỉ có như thế Pháp lực tăng trưởng trong cơ thể khi mình ngân phát, cũng có thể khiến cho thi triển đạo thuật trước kia không thể thi triển. Lý mộ nghĩ nghĩ, một tài bắt một cái ấn quyết, thấp giọng mở miệng. thiên địa vô cực, càng khôn tá pháp, pháp do tâm sinh sinh sinh bất tức. Thái nhất bạc tội trảm yêu hộ thân chú, lý mộ vẫn còn không có thể nắm giữ, cưỡng ép thi triển, khẳng định còn có thể lọt vào cắn trả. Nói tới những cái đạo pháp kia Hắn tạm thời còn chưa có thể nắm giữ Dưới đại đa số tình huống Mặc dù là thủ thế chính xác Lý mộ cũng cần niệm xong một câu Hoặc là mấy câu mới có cảm ứng Chỉ có đạo đức kinh Hắn ngay cả một chữ cũng không niệm ra được tự như có cái gì Có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn Phối hợp thủ ấn Tụng niệm riêng một chữ đạo Cũng không có hiện tượng lạ xảy ra Nhưng nếu là khi trong lòng của Lý mộ nghĩ Đạo khả đạo lập tức sẽ bị cắn trả Quá thật tà môn đến cực điểm Lý Mộ tạm thời chưa có dám thử cái này bấm tay niệm chú một lần nữa thấp giọng nói binh kèn một tiếng bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm ngân lên thành thủy cùng lúc đó thanh hồng kiếm Lý Mộ đặt lên bàn bỗng rời khỏi vỏ lơ lửng trong không trung thân kiếm ông ông không thôi Lý Mộ tâm niệm khẽ động kiếm này ở không trung kéo lên một cái kiếm qua Sau đó, theo ý niệm của Lý Mộ, lúc trước, lúc sau, chợt trái, chợt phải. Lý Mộ vũi tay, liền mang nó nắm trong tay. Cửu tự chân ngôn, chữ thứ nhất, lồi pháp, tác dụng của chữ thứ hai, thế mà lại là ngữ khí. Đạo môn của một thần thông, tên là Chiêu Lai nhị Khứ. Tên như ý nghĩa, thần thông này có thể cách không khống chế đồ vật, cần ngưng hồ cảnh thì mới có thể thi triển mà trống rỗng khống chế phi kiếm pháp bảo, càng chỉ của người tu hành cảnh giới thứ ba trở lên mới có thể nắm giữ thôi. Chữ chân ngôn thứ hai tồn tại, trực tiếp giúp cho Lý Mộ xóa đi lạch trời của một cảnh giới này. Không được là hoàng Mỹ, lấy cảnh giới hắn hôm nay khống chế pháp bảo cực kỳ tiêu hao pháp lực. Chỉ nháy mắt vừa rồi, hắn đã cảm giác pháp lực trong cơ thể đều đã bị rút sạch. Đầu cũng có một chút chóng dáng. Lý mộ thuận thế, nằm trên giường, rất nhanh, đang ngủ sai. Vào một khắc nào đó, trong lúc ngủ mơ, Lý mộ đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường nhảy dựng lên, mang một bóng người, thừa dịp hắn ngủ sai, dũng trộm tới gần hắn bắt lấy, đè ở trên giường, tất cả cái này đều dựa vào bản năng. Sau khi mà bắt được người đó, Lý mộ mới cảm giác được xúc cảm không đúng. Một chỗ tai của hắn, đè chặt cái chỗ mềm mại trắng bệnh chỗ một tai khác, ấn tròn tròn dễn lên Lý mộ tập trung nhìn vào mới phát hiện ra người mà bị hắn đè trên giường thế mà lại là Liễu Hàm Yên Lý mộ bị dọa cho vật mình dỗ dàng giải thích xin, xin lỗi xin lỗi ta tưởng có người đánh lén ta Liễu Hàm Yên lấy một tư thế khuất nhục bị hắn khống chế ngược lại ở trên giường giấy vụ hai lần chưa có giải thoát cả giận nói có không mau bu, buông tay người, người làm ta đau rồi Trong phòng ngủ của Lý Mộ Liễu Hàm Yên ngồi trước giường Lông mày nhíu lại Nhẹ nhàng xoa cổ tay vừa rồi Đã bị Lý Mộ bắt lấy Bây giờ có một chút phát xanh Lý Mộ sắc mặt xấu hổ giải thích Xin lỗi Xin lỗi nha tiểu cô nương Ta không phải là cố ý đâu Thôi Bộ khoái tính cảnh giác cao cũng là bình thường Liễu Hàm Yên chỉ vào một khủ canh Ở trên bàn nói Giảng giảng sinh bệnh ta đun cho nó một chút canh gà Cũng đưa tới cho ngươi một bát. Ngươi thân thể yếu, uống bổ dưỡng thân thể đi. Đà tạ liễu cô nương. Đây là đi lại bình thường giữa hàng xóm. Lý mộ không có từ chối. Lý mộ bưng bát canh ăn. Liễu hàm yên ngồi ở một bên chờ hắn hút xong, mang cái hũ canh về. Lý mộ nếm một ngụm, phát hiện canh gà này hương vị thế mà cũng không tệ. Hắn vốn tưởng là liễu hàm yên là loại tiểu thư quê cát. Mười ngón tay không có dính nước mùa xuân kia. Không ngờ nàng trừ ca hát dễ nghe, Lại còn có tài nghề nấu canh tốt nữa. Uống mấy ngụm, Lý Mộ ngẩn đầu hỏi. Giảng giảng, bị làm sao vậy? Đối với tiểu nhà đầu, Thường xuyên ở chỗ hắn ăn chực, Lý Mộ vẫn rất quan tâm. Còn không phải là bản thân của nó nhát gan á. Liễu hàm yên, Thở ra một hơi có một chút bất đắc dĩ nói. Buổi sáng còn quấn quýt ta, Muốn đi xem náo nhiệt. Kết quả thật sự thấy loại trường hợp đó bị dõa, trở về liền bắt đầu sốt. Nếu mà ngày mai không khỏi, sợ là phải mời đại phu đó, nhưng mà nó lại không thích uống thuốc. Căn cứ Liễu Hàm Yên miêu tả giảng giảng hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hành hình, tâm thần đã bị kinh hãi rồi. Loại tình huống này dược vật tầm thường có thể tạo được tác dụng rất nhỏ. Trái lại, phù lục đạo gia đấu với an tâm ngân thần rất hữu dụng. Lý Thanh từng cho hắn một phù trị như vậy, ngoài việc đuổi quỷ trừ tà, còn có tác dụng định thần tĩnh tâm. Đáng tiếc, thời điểm gặp phải con ác quỷ kia, đã hết sạch pháp lực rồi. Sau khi mà Liễu Hàm Yên rời khỏi, Lý Mộ ra khỏi cửa nhà. Hắn hôm nay phát thứ nhất ngưng tụ thành, pháp lực có sự tăng trưởng, cũng đã xem như bước đầu, nhìn thấy con đường tu hành, có năng lực giết một ít phù lục đơn giản. Trong thành thông pháp thuộc đạo môn, Phu lục là một chi nhánh lớn quan trọng. Chủ yếu lấy phù dân câu thông thiên địa, có công hiệu giải bệnh tiêu tai, triệu thần, hát quỷ, trấn ma hàng yêu. Phu triện cấp thấp có thể trị bệnh tiêu tai, ngưng thần, tỉnh khí. Phù triện cấp cao thì có quy năng to lớn, không thua đạo thuật. Đạo môn lục tâm, phu lục phái cũng chỉ một chỗ. Lý mộ đi ra ngoài mua bút mực, chu sa, giấy vàng. Chuẩn bị vẽ đạo phù lục thứ nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn chọn là một phù lục tên định thành phù. Tác dụng chủ yếu của phù lục này đó là an tâm ngưng thần. Đối với người tâm thần chấn kinh rất có kỳ hiệu. Theo trên quyển sách kia nói, vẽ bùa chủ yếu có ba điểm quan trọng. chương 45 Thư Phù Thứ nhất, muốn vẽ bùa trước là phải tịnh tâm. Chỉ ở dưới tình huống thanh trừ tạp niệm, tư tưởng chuyên chú mới có thể thành công tiến vào trạng thái giết vua. Thứ hai, đó là phù lục phải liên mạch lưu loát. Trong phù văn phức tạp, có rất nhiều chỗ yêu cầu một nét bút giết thành. Bất cứ tạm dừng hoặc gián đoạn nào cũng có thể dẫn tới phù lục không có hiệu quả. Thứ ba, đó là phải mang pháp lực rót vào phù văn. Pháp lực nhiều một tia thiếu một tia giết vua đều sẽ tách bại. Lý Mộ lần đầu tiên giết bùa Lý Thành không có mặt, hắn không có chỗ thỉnh giáo chỉ có thể tự mình chậm rãi mò mẫm. Điều đầu tiên hắn phải làm là quen thuộc phù văn định thành phù. Phù văn này do điểm cùng đường không có chút quy luật tạo thành. Nếu muốn liền mạch lưu loát giết hoàn thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải luyện tập lượng lớn. Lý Mộ lần đầu tiên dùng giấy trắng cùng với mực nước bình thường để mà luyện tập giết phù văn phù lục này phẩm giai không cao nhưng mà phù văn phi thường rườm rà nhìn qua cả mắt hắn tốn hơn nửa canh giờ mới miễn cưỡng có thể vẽ một hơi xong phù văn sau đó phải làm đó là cùng lúc vẽ phù văn ở ngoài bút rót vào pháp lực trong lúc đó cường độ pháp lực khi mà vận dụng ngòi bút tạm dừng gián đoạn hay không đều là mấu chốt giết bùa có thể thành công hay không chuyện này nghĩ cũng có một chút khó thực tế thao tác càng khó Đầu óc nhớ kỹ, ánh mắt cũng xem hiểu, tài lại luôn không nghe sai bảo. Lần trước xem Lý Thành giết bùa rất là đơn giản, hàng triết cũng là một lần thành công. Khi mình đến lượt chính hắn động thủ, tình huống không giống chút nào. Một lát thời gian, hắn đã liên tục vẽ hỏng 10 tấm rồi. Phương pháp phán đoán phù lục thành công hay là thất bại rất đơn giản. Sau khi mà vẽ xong, phù lục có thể lưu lại pháp lực, đó là phù lục thành công. Phù lục pháp lực tiêu tán, không khác gì giấy rác. Lý mộ tổng kết một lần nguyên nhân thất bại. Hắn rút ra kết luận là lúc giết bùa, tâm thần quán không thể hoàn toàn chuyên chú, cũng không thể hoàn toàn tiến vào trạng thái giết bùa. Tâm thần không thể thủ nhất, động tác giết bùa khó nói liền. Pháp lực càng sinh ra dao động, dẫn tới chế bùa thất bại. Cũng không phải lý mộ không muốn chuyên chú, chỉ lãng ở cùng lúc giết bùa, Vừa phải nhớ lại phụ văn Vừa phải duy trì pháp lực Hai cái thứ đều phải phân tâm Như vậy thì làm sao mà được chuyên chú Hắn càng muốn giết bùa thành công Trong lòng liền càng không thể bình tĩnh Trong lòng càng thấp hỏm Giết bùa càng dễ thất bại Hắn tự như tiến vào một cái dòng lẫn quẩn mâu thuẫn Những người giỏi về phụ triện Chỉ sợ quen thuộc đối với phụ văn Đã sớm làm được cơ bắp ghi nhớ Lý mộ trước mắt Còn xa chưa có làm được điểm này Lý mộ nhìn một cái đống giấy bỏ trên mặt đất Bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp Hắn một tay bấm Một tay niệm chú Trong lòng mặc niệm Tâm nhược bằng thành Thiên tháp bất kinh Nói xong thanh tâm quyết Lý mộ sắc mặt bình tĩnh Trong lòng không chút dao động Đã tiến vào hình thức hiện giả Hắn nâng bút chấm mực Ngoài bút trên giấy Nhanh chóng nước đi Mây trôi nước chảy Một lát thời gian lại có một lá bùa thành hình ở trong tay của hắn. Tấm phù triện này nhìn như là tầm thường, không khác gì những cái lá bùa bỏ đi trên mặt đất. Nhưng mà cầm trong tay, liền có thể cảm nhận được pháp lực lưu chuyển trong những cái lá phù văn kia. Hắn hiển nhiên đã giết bùa thành công. Chế bùa giống là một chuyện hào tâm tốn sức, liên tiếp thất bại mười mấy lần mới thành công. Pháp lực vốn không nhiều trong cơ thể của Lý Mộ, gần như là bị tiêu hao hết. Đầu cũng choán dáng một trận, vô lực tê liệt, ngã xuống trên giường. Dạng dạng hôm nay muốn ăn sủi cảo, ta có gói một chút, ngươi có muốn ăn một chút hay không? Liễu Hàm Yên đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy giấy bỏ đi đầy đất, cùng chỉ lý mộ sủi lơ nằm trên giường, ngạc nhiên nói. Ngươi, ngươi vừa rồi, làm cái gì? Ngay sau đó, nàng liền phản ứng lại, sắc mặt đầu tiên đỏ lên, sau đó liền trở nên xấu hổ và giận dữ. Lý mộ, đang tuổi tinh lực tràn đầy, làm một số việc tuổi này nên làm, nàng có thể lý giải, nhưng mà hắn giữa trưa mới mạo phạm mình, buổi chiều liền. Cái này không thể không khiến cho Liễu Hàm Yên hoài nghi đối tượng hắn, ảo tưởng rốt cuộc là ai. Mặt thấy, sắc mặt của Liễu Hàm Yên từ đó chuyển sang trắng, từ trắng chuyển thành xanh. Lý mộ biết nàng khẳng định hiểu lầm cái gì, dỗ dàng từ trên giường bò dậy nói, nè nè, đừng có hiểu lầm, Ta vừa rồi đang chế bùa. Liễu Hàm Yên hồ nghi nói. Chế bùa gì? Lý mộ dỗ dàng giải thích. Giảng giảng không phải là tâm thần bị sợ hãi sao. Phương thuốc tầm thường vô dụng đối với cô ấy. Ta liền đã vẽ một tấm định thành phù. Sau khi hòa thành nước bùa uống vào Lập tức có thể thấy hiệu quả ngay. Liễu Hàm Yên nhất thời quên chuyện Lý mộ vừa rồi. Có phải là đang thủ dâm hay không? Kinh ngạc nói. Người biết vẽ bùa sao? Lý Mộ nhúng giày nói, bệnh của ta ngươi cũng biết, vì sống sót, phương pháp nào ta cũng phải tử một chút. Hắn mang cái tấm định thành phù, không có dễ gì dễ kia, giao cho Liễu Hàm Yên nói. Cái lá bùa này ngươi mang về, sau khi hòa thành nước bùa để cho dãn dãn uống, bệnh của ấy rất nhanh sẽ khỏi thôi. Liễu Hàm Yên vì dữ dáng, từng thử rất nhiều biện pháp, cũng từng đi chùa miếu, cái gọi là nước bùa cũng từng uống dài lần. Nhưng mà không có lần nào hữu hiệu cả Sự từng trải của bản thân Làm nàng đối với các vật như bụi chú xưa nay Đều cười nhạt Ngại là bởi mặt mũi của Lý Mộ Nàng vẫn nhận phù triện Lại không muốn thử trên người của giảng giảng Nhưng sáng hôm sau Giảng giảng sốt cao vẫn chưa có giảm đi Liễu Hàm Yên Dũng tính ra ngoài mời đại phu Chạy tới cửa sân Lại ma xui quỷ khiến lấy ra lá bù ghia Nàng tuy là không tin phù lục Nhưng mà tính nhiệm lý mổ Nàng nghĩ một chút Vẫn mang lá bùa qua thành nước Bưng đến trước giường của dạng dạng nói Dạng dạng uống cái này đi Thiếu nữ nằm trên giường yếu ớt nói Tiểu thư đây là cái gì vậy Thuốc Liễu hàm yên đỡ nàng dậy nói Nhanh nhanh uống nó đi Uống xong bệnh của ngươi liền khỏi Thiếu nữ mở miệng không có tình nguyện Uống xong bát nước Nước thuốc đen tuyền này Sau đó liễu hàm yên Liền thấy được một màn vô cùng kinh ngạc. Dạng dạng lúc trước còn suy yếu vô cùng, ngay cả bò cũng bò vậy không được. Sau khi mà uống xong bát nước mùa kia, lập tức liền trở thành sinh rong hoạt hổ, một hơi uống ba bát cháo qua, ăn năm cái bánh bao. Liễu Hàm Yên đưa tay sờ sờ cái trán của nàng, phát hiện cái trán của nàng cũng không còn nóng nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 6, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân.